Mọi người vẫn thường nghĩ, tướng mạo do trời sinh, nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là tướng mạo cũng do tâm tính tạo nên. Một lần Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất có tài năng, nhưng vị Tổng thống vẫn không tuyển dụng. Người phụ tá thấy vậy liền hỏi, Tổng thống Nguyên nhân vì sao? Tổng thống nói. Tôi không thích tướng mạo của anh ấy. Người phụ tá không hiểu nên hỏi lại. Chẳng lẽ một người khi sinh ra đã không được ưa nhìn thì cũng là lỗi của họ sao? Tổng thống Lincoln trả lời. Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình. Thực sự trong cuộc sống, Con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền diệu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa, thánh thiện. Người có tính cách thô bạo, lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn là hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày. Nhú chặt. Có người tướng mạo lộ ra vẻ đặc biệt, trẻ trung và xinh đẹp Thì người này nhất định là đơn thuần, lương thiện Đây là do kết quả của quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi phản chiếu lên khuôn mặt Cho nên tướng mạo cũng chỉ ra vận mệnh tương lai của người đó Nhưng tướng mạo của một người là có thể từng bước cải biến được Đặc biệt tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm mà tán ra bên ngoài. Bất kể phúc báo nào đều có nguyên nhân, cho nên dung mạo xinh đẹp cũng là có nguyên nhân từ tâm. Người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít khi tức giận thì sắc mặt sẽ đẹp hơn. Trong cuốn Phật Thuyết Tội Phúc Báo ứng Kinh nói rằng Người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà ra. Người đoan trang trắng trèo, vẻ mặt dạng người, thân thể mềm mại, gặp người người thích là kết quả của tu nhẫn mà ra. Để có tướng mạo đẹp ở tuổi trung niên, hãy thường xuyên tu dưỡng những mặt sau. Thứ nhất, thường xuyên mỉm cười. Có người nói mỉm cười là cách để làm nở một bông hoa xinh đẹp nhất ở trên khuôn mặt. Người xưa có câu, hung không đánh mặt cười, nụ cười luôn làm rung động lòng người khiến mọi người vui vẻ thân thiết và gần gũi nhau hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là mỉm cười không chỉ mang lại mỹ cảm cho người khác mà còn giúp truyền đạt tin tức mà người khác dễ dàng tiếp nhận nhất. Mỉm cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn về tinh thần. Nếu như trên khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười, có thể đem thiện ý truyền đạt cho tất cả mọi người. Đây chính là cách hoàn toàn không phải mất phí tồn mà lại tạo ra được giá trị lớn. Đây chính là phương pháp làm đẹp, thuận, tiện nhất, kỳ diệu nhất. Thứ hai, khen ngợi người khác nhiều hơn. Ai cũng đều muốn nghe những lời khen ngợi, khích lệ, đặc biệt là lời khen ngợi đúng lúc. Các nhà khoa học, Đã làm một cuộc thí nghiệm đối với nước Sự kết tinh hình dạng của nước có chịu ảnh hưởng của thanh âm bên ngoài Nói những lời dễ nghe thì các tinh thể nước cũng tạo ra những hoa văn hết sức đẹp mắt Khi nói những lời khó nghe thì các tinh thể nước lại chuyển động hỗn loạn, không có trật tự Cho nên nói những lời khen ngợi, khích lệ người khác cũng sẽ làm rung động tinh thần của người đó và kết quả là nó sẽ phản ánh ra bề mặt của người đó và ngược lại. Khi nói ra những lời thiện, lời tốt đẹp thì bản thân mình nghe là nhiều hơn, từ đó cũng tự nhiên càng thêm xinh đẹp. Thứ ba, nhẫn nhịn nhiều hơn, giảm bớt tức giận. Thứ tư, luôn biết cảm ơn. Người hiểu được biết ơn hết thảy, từ bông hoa cọng cỏ, từ con người, đồ vật, thì tự nhiên trong lòng cũng phát sinh một loại cảm tình tốt đối với mọi thứ xung quanh mình. Nội tâm người đó lúc nào cũng thường nở ra một bông hoa hấp dẫn người khác. Người mà trong lòng tràn đầy hương thơm thì bên ngoài cũng sẽ xinh đẹp, rạng rỡ Thư năm Sức mạnh của tâm niệm Vẻ bề ngoài của một người là liên quan mật thiết với nội tâm bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh, cho nên bên trong tốt đẹp thì bên ngoài sẽ xinh đẹp. Một nhà tâm lý học từng nói, tâm tính của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế, vận mệnh của người đó cũng sẽ lại giống như thế. Vì vậy, nếu bạn mong muốn trở thành người xinh đẹp thì trước hết hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đi đối đãi với thế gian. Khi đó bạn không những phát hiện ra mọi thứ đều trở nên xinh đẹp, mà ngay cả tướng mạo của bản thân mình cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Thứ sáu Tiếp xúc nhiều hơn với người có tâm linh tốt đẹp Người xưa nói, gần mực thì đen, gần đen thì sáng là có ý nói rằng, Nếu như bạn tiếp xúc nhiều hơn với người tốt, người có tâm linh tốt đẹp thì bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ họ. Dần dần bạn cũng trở nên giống như họ. Người đẹp không phải chỉ nói đến là vẻ đẹp bề ngoài mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp.